Nên Tần Tam Ca lỡ tay với Mai Nhị Tiên Sinh Nhưng không có gì lặng lắm đâu Lý Tầm Hoan cười nhẹ lạnh thinh long Tiêu Vân nhằn nhó hiền đệ à Khuyên hắn lấy một tiếng đi Tôi biết chỉ có hiền đệ Nói thì hắn mới nghe rồi Lý Tầm Hoan lạnh lùng Tại sao lại phải khuyên hắn Hắn không ra tay Thì tôi cũng không phải ra tay long Tiêu Vân khựng lại Không biết phải nói ra sao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 Triệu Trinh Nghĩa giận run nhưng không biết nói làm sao Ngày lúc đó chợt nghe một tiếng bốc thật lớn Hai quyền chạm chúng vào nhau Tần Hiếu Nghĩa văng ra chúi nhùi trên mặt đất Lòng tiêu Vân và Triệu chi Nghĩa lật đật chạy ôm đỡ dậy Thiết giáp kim cương gần gần <cười> Còn ai muốn giáo huấn ta nữa Thì cứ việc nhào vô Du Long Sinh đứng ngoài xa cười khẩy <cười> Hôm nay thì không phải chủ dạy tớ